các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Danh tướng Phạm Bạch Hồ. Nhận được tin này, cả họ Phạm ở thành phố Hưng Yên vô cùng phấn khởi, mọi người đồng lòng sắm lễ và tiếp đón đoàn chúng tôi rất long trọng. Chuyến đi đầu tiên của đoàn gồm thiếu tướng, tiến sĩ Nguyễn Trú Pháp, chuyên viên cao cấp Bùi Văn Thu và nhà ngoại cảng Nguyễn Hữu Mẫn. Các thành viên trong đoàn đã rất cố gắng dùng nhiều thủ pháp chuyên môn để tìm kiếm Mãi đến trưa mới nối được tín hiệu Với cụ Phạm Bạch Hồ Nhưng sóng rất yếu Vòng linh cụ không vẻ Buổi tìm mộ đầu tiên không thành công Thiếu tướng Nguyễn Chu Pháp họp đoàn ngay trong đêm Xem xét cẩn thận lại Quy trình đã làm Rồi quyết định mời tôi cùng tham gia Và tổ chức chuyến tìm mộ tiếp theo Sáng ngày 23 tháng 12 năm 2008 Tức ngày 27 tháng 11 năm mẫu ti Thiếu tướng Nguyễn Chu Pháp Cùng chúng tôi đến đèn mây, đèn thờ tướng quân Phạm Bạch Hồ Ở thôn Đằng Châu, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Làm lễ xin tìm mộ danh tướng Phạm Bạch Hồ Trước khi lên đường đi Hưng Yên Tôi đã thắp hương dâng lễ tại bàn thờ Thiên Mẫu ở nhà tôi Khấn xin Thiên Mẫu phụ trợ cho việc tìm mộ danh tướng Phạm Bạch Hồ được thuận lợi Đèn mây ở trong một con ngõ nhỏ Hẳn mình tĩnh lặng dưới bóng cây đa cổ thụ dâm mát quanh năm Máy đỉnh siêu phong cổ kính đã tạo nên một khung cảnh vừa hơi hữu tình vừa thiêng liêng. Tôi chưa vào việc này mà dạo bước quanh đèn, vừa đi vừa liên tưởng tới một thời lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc. Sau vài phút thả hồn tư gián, tôi bắt đầu tập trung phát năng lượng để kết nối với linh hồn vị tướng quân của ngàn năm trước, đang phiêu diêu trong bộ trụ bao lạ. Thu thật lúc này, đỗ tôi có phần hơi căng thẳng. Chẳng biết có đủ duyên để gặp và thuyết phục tướng quân hiển linh chỉ dẫn tôi tìm mộ cụ được không? Thiều thương Nguyễn Chủ Pháp cùng mọi người trong đoàn dâng hương thành khẩn, cầu xin đấng bè trên cùng thần linh, các bậc thần thánh anh linh phù hộ độ trì và cho phép chúng tôi tìm được mộ phần của tướng quân Phạm Bạch Hồ. Trong khoai hương lan tỏa, sự thành kính của hậu dệ phòng họ Phạm càng làm cho ngôi đèn toát lên vẻ tôn nghiệm kỳ lạc. Ngồi thiền trước bài vị tướng quân Và đặt tất cả niềm tin thầm lặng Và miền tâm linh trong trái tim mình Một trầm gương ấm áp lan tòa khắp nơi Đưa tôi vào khỏi hư vô Bỗng phía trước mặt Bừng sáng Tôi cảm nhận thấy cây lá rung rinh Nghe rầm rập tiếng quân đi Tiếng thẹt sung trận của chủ tướng Tiếng hô vang của quân sĩ Rồi tướng Phạm Bạch Hồ oai vệ hiện ra Tôi mừng rỡ quá vừa run vừa nói Thưa cụ Con là Hoàng Thị Thiêm về đây xin được tìm mộ cụ Cầu mong cụ giúp con hoàn thành sứ mệnh được giáo phó Cụ không nói gì, sắc mặt không biến động Tôi nói tiếp Là phận cháu con thì phải đi tìm mộ cụ từ lâu Xin cụ thứ lỗi không trách phạt Rộng lượng chỉ đợi như con cháu được đèn đáp công ơn Mọi dặn dò của cụ con xin thực hiện đầy đủ khắc vi và chuyện đạt đến mọi người Tôi hồi hộp đợi cụ trả lời Nhưng cụ vẫn im lặng Tôi lại thừa Xin cụ ban cho con một chi tiết nhỏ Về nơi cụ nặng Cụ Phạm Bạch Hồ mỉm cười gật đầu hướng mắt Về phía gõ đất cao Nơi dân gian vẫn gọi là Mà Vua Rồi cụ tan biến vào vũ trụ bao lạ Tôi chọn mở mắt Đèn mây vẫn tĩnh lặng Một thoáng rùng mình giữa tôi Chắp tay vái lại đa tạ cụ Phạm Bạch Hồ Đã chiếu cố mà hiện linh Tôi quay sang nói với ông Phạm Quang Quỳnh Xin bác mời mọi người trong dòng họ có mặt tại đây Nhanh chóng tập hợp thành kính, dâng hương, đa tạ cụ Phạm Bạch Hồ Cụ đã hiển linh và đồng ý cho con cháu tìm mộ cụ rồi Vâng, tôi sẽ tập hợp mọi người ngay Tin này thật sự quá sức vui mừng Thiếu tướng Nguyễn Chu Pháp hội ý nhanh với đoàn Thống nhất nghỉ ngơi đến 2 giờ chiều Đoàn sẽ tập hợp lại đèn mẩy Tôi tranh thủ ngả lưng một lát Để lấy lại sức Mà tập trung năng lượng cho việc tìm ngôi mụ buổi chiều này Trong giấc ngủ chập trởn Lòng tôi tràn đầy hy vọng Đúng 2 giờ chiều Tôi tập hương dâng lây ở mộ đất cao Nơi vong linh tướng quân Phạ Bạch Hổ Đã hướng mắt nhìn vào Và căn dặn mọi người ngồi thiền Theo hàng lối xong ẩm lệ Hít sâu rồi thở ra ba lần bằng miệng Tâm tịnh Hai bàn tay đèn ngừa trên đầu gối Mắt khép mọi ý nghĩ hướng về cụ Phạm bạch hồ. Tôi dâng hương khấn cầu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net